các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế nào tưởng tượng được thân thể liên lại trở nên lạnh kinh hồn như vậy, vạm tay liên ôm ngang dung mà nàng cảm tưởng như một con chăn quấn chặt lạnh băng vừa giận giận. Đầu lên cũng dựa lên vai nàng lạnh căm căm, hơi thở của liên cũng vậy. Đã nhiều lúc, dung mình và gai óc nổi lên khắp người.